Xin uh, kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh uh, Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện uh, uh, Quang âm trình ngoại. Okay. Uh, um, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay nhé, uh, để xem là có những cái gì. Uh, mấy hôm nay thì uh, mình cũng đang dồn sức cho bộ Quang Ngâm chi ngoại rất là nhiều. Để hoàn thành xong thật sớm những cái phần đuổi kịp tác những chương mới nhất, quý vị hãy... Uh, ủng hộ mình nhiều hơn uh, bằng cách là donate cho mình để mình có thêm uh, kinh phí để duy trì uh, bộ truyện này thứ hai cũng như là quý vị các bạn nếu như mà yêu thích có thể vào vip mạch học sách com để đọc truyện uh, chữ cũng như là mình xin phép được gửi lời cảm ơn đến uh, các bạn bên mạch học sách đã ủng hộ để mình có thể thực hiện bộ audio hỗ trợ bộ truyện này bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện của ngày hôm nay thôi đợi chút chỉnh lại âm thanh đã <cười> khi okay. chúng ta cùng phải tập trận ngày hôm nay cái gọi là đệ tử hình tượng chính là làm người đại biểu cho thất huyết đồng tiếp đãi người bên ngoài kể từ đó thì toàn bộ người bên ngoài tới thất thú đồng bái phỏng đều có thể gặp được hứa thanh và đội trưởng mà mỗi lần nhìn thấy bọn hắn thì cũng sẽ đều tự giác nhớ tới việc mất mặt của Hải thì tộc vì vậy trong một thời gian sau đó theo rất nhiều người bên ngoài đến công việc của hứa Thanh và đội trưởng cũng trở nên đôi bu lúc này hứa thanh đang đứng trên cửa khẩu của bến cảng số một trăm bảy mươi sáu lúc này hoàng hôn đang dần kéo tới hắn yên lặng đứng chờ đợi khách từ bên ngoài sắp đến trong ánh nắng chiều khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn đủ để khiến cho chúng sinh điên đảo theo gió biển thổi vào những sợi tóc vụn trên chán hắn lắc lư giống như một chai màn tre màu đen nhấp nhô phía sau ẩn giấu một thân sắc lạnh nhạt như băng cùng với vẻ không kiên nhẫn Trong vòng nửa tháng, sau khi được lão tổ bộ nhiệm chức vị này, đây là nhóm dị tộc thứ bảy mà Hứa Thanh phải nhanh đón. Nhưng Hứa Thanh cũng không cách nào thích ứng việc này, đáy lòng của hắn cũng rất bài xích với loại nhiệm vụ như vậy. Hắn không thích quá mức khoe khoang trước mặt người khác, điều này làm cho hắn có một cảm giác bất an. Nhưng Hứa Thanh cũng hiểu rõ một điều, cái hư danh đệ tử hình tượng này cũng là một loại hình thức bảo vệ mình. Có tầng hư danh này trên người sẽ khiến cho rất nhiều người dục dịch ác ý với hắn phải bỏ cuộc. Bởi vì dù gì hiện giờ hắn cũng là người đại biểu mặt ngoài cho thất huyết đồng. Nhưng đồng dạng cũng chính bởi vì là người đại diện mặt ngoài cho nên hoặc là nguy hiểm không hiện ra hoặc là chỉ cần nguy hiểm vừa xuất hiện nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm. Còn phần thưởng được đưa vào tự liệt lúc trước hứa thanh đã nghe người nói qua thất huyết đồng và hải thi tộc có một chỗ giống nhau, cũng có chỗ bất đồng. Dẫu sao thì cái tự liệt này trước đây chỉ có đệ tử đích truyền phong chủ Bảy ngọn Núi mới được liệt vào trong đó. Một khi được liệt cho vào tự liệt, vậy thì chẳng khác nào có được thân phận đặc thù, mà vị trí phong chủ tương lai cũng đều lựa chọn từ bên trong hàng tự liệt này mà ra. Đồng thời, phương diện đãi ngụ cũng sẽ không giống như những đệ tử tầm thường. Mở hứa thanh cũng có thể coi là trường hợp duy nhất của thất huyết đồng từ trước tới nay, khi mà hắn không có trở thành đệ tử của phong chủ nhưng vẫn có thể tiến vào hàng ngũ tự liệt thứ tự của trần nhị ngưu trong tự liệt tăng lên vậy đội trưởng chính là đại sư huynh rồi đái lòng hứa thanh hầu như xác định việc này bất quá vẫn mơ hồ cảm thấy phía sau đội trưởng hình như còn ẩn chứa bí mật lớn hơn mặc dù hứa thanh rất bất đắc dĩ nhưng hắn cũng rất khó mà trực tiếp cự tuyệt vị trí lão tổ bổ nhiệm tại sao còn chưa tới Gió biển lướt nhẹ qua mái tóc hứa thanh, quét qua lông mi của hắn, cắt đứt những dòng suy nghĩ. Hắn nhận đầu nhìn ra biển khơi, đáy lòng có chút không kiên nhẫn. Hứa sư huynh, nghe nói phía sau người của hải thi tộc đều mọc ra một viên hải tinh kỳ dị. Ngài thường không thích ánh nắng, cho nên có thể lúc trời sắp tối bọn họ mới có khả năng xuất hiện. Nơi này không phải chỉ có một mình hứa thanh chờ đợi, phía sau hắn còn có trọn vẹn hơn 30 vị đệ tử. Đây đều là người cho đội trưởng an bài. So sánh với hắn mà nói, đội trưởng có rất nhiều mưu cầu với vị trí mà lão tổ bổ nhiệm này. Không ít đệ tử trong tông môn bị đội trưởng gọi tới đây gia nhập. Đồng thời hình như cũng đã coi hứa thanh thành một đoàn sát thủ. Nếu khách tới đều là mỹ nữ, vậy thì đội trưởng lập tức gọi hứa thanh tới đây. Mà mỗi một lần hứa thanh xuất hiện cũng đều chuẩn xác khiến cho nữ tử dị tộc đến xem cái mũi của lão tổ hải thi tộc nhau nhau kinh diễm. lần nào mọi người cũng đều rất ngạc nhiên hứa thanh vốn định tự tuyệt nhưng nghĩ tới dạng này cũng khiến cho số lần phải đi tiếp khách của mình ít đi nhiều vì vậy hắn liền chấp nhận loại an bài này hình như đội trưởng cũng lo lắng hứa thanh cô đơn cho nên y cố ý an bài cho riêng hắn hai người đồng môn quen thuộc để làm phụ tá một người chính là cố mộc thanh vừa mới nói chuyện cố mộc thanh nhẹ giọng mở miệng gương mặt của nàng mềm mại thanh nhã giống như là sen trong chậu vừa tuyệt sắc lại vừa có linh khí bức người. Lúc này, trên khóe miệng của nàng hiện ra một nụ cười nhẹ, giữ lông mày hiện lên có vẻ ngây thơ và một cảm giác rất linh động. Đạo bào màu cam trên người cũng làm nổi bật lên dáng người cao gầy, khiến cho cả người con nàng giống như một đám mây ngũ sắc ửng đỏ, sáng sủa và tươi đẹp. Hứa Sư huynh, hài tinh tộc có thực sự có chút quá phận, vậy mà đến muộn như vậy. Nhưng mà không sao. Ta vừa mới nhận được sự tán thành của Liên minh Bảy Tông. Đợi khi chiến tranh kết thúc là ta có thể đi qua đó học tập được dược đạo. Khi đó, ta có thể vào bên trong, liền có tư cách để cho hải thi tộc này tự mình đến sư lỗi với sư huynh. Còn có sư huynh, đây là tâm đắc học tập của ta trong khoảng thời gian này. Sư huynh có thể kiểm tra giúp ta một chút được không? Mắt thấy dáng vẻ của Cố Mộc Thanh như vậy, Đinh Tuyết lập tức đi ra một bước, cũng mở miệng nói với Hứa Thanh. còn trực tiếp lấy ra một sắp linh phiếu cùng với khối ngọc giàn. Nàng cười nói rất tự nhiên, cổ tay trắng như tuyết, tóc đen như mây, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hơi dương lên, trước mũi cao thẳng, giống như là một bông hoa hồng kiêu xa. Nhưng giọng nói truyền ra từ nàng lại vô cùng thanh thúy êm tai. Bên trong còn hiện ra sự khờ khạo ngây ngô, mà đôi mắt lại lấp đánh như nước với mịn nhãn như tơ, một đôi mắt trô hồn. Tự hồ chỉ cần làng nước mắt nhìn có thể khiến cho người ta hoàn toàn không thể kiềm chế được xa vào bên trong. Đinh Tuyết chính là phụ tá thứ hai mà đội trưởng an bài cho hứa thanh. Lúc này hai người nữ tự đứng hai bên trái phải hứa thanh, mỗi người mỗi vẻ, như lan như cúc, khó phần cao thấp. Mà ở phía sau lưng ba người bọn họ còn có hơn 30 đệ tử thất huyết đồng xếp thành hàng, bên trong còn có triệu trung Hằng. Nửa tháng nay, không biết hắn đã hít sâu bao nhiêu lần mới có thể bảo trì được dáng vẻ mỉm cười của mình như trước. Về phần những đệ tử khác ở bốn phía, mỗi người đều giống như nhìn hứa thanh giống như thần vậy. Bởi vì trong nửa tháng này, giữa Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết nhìn như hài hòa, nhưng trên thực tế thì cả hai đều tồn tại một chút tranh phong, thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Như là lúc này, Cố Mộc Thanh liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Đinh tuyết cũng không cam lòng yếu thế sau khi nhìn thấy cũng hơi dương lông mi sau đó con mấy ra bộ dáng ủy khuất. Cố sư tỷ coi như hải tinh tộc có nguyên nhân thì đó là chuyện của bọn họ cơ mà không hề liên quan tới chúng ta. Vậy mà bọn họ lại để cho hứa thanh ca ca phải đứng đây chờ đợi. Thế thì nội tâm của ta điền không thoải mái. Chẳng lẽ người không cho là như vậy sao? Nhất là hứa thanh ca ca luôn khắc khổ tu hành như thế mà còn phải ở đây chờ bọn họ. Bọn họ Thực quá vận Ngực của Cố Mộc Thanh phập phẩm lên xuống Tính cách của nàng luôn thanh nhã Nhưng trong nửa tháng này Nàng đã nhiều lần suýt nữa không đè nén được Nàng không giỏi nói loại ngữ khí như thế này Sau mỗi lần nghe thấy Đều cảm thấy Đinh Tuyết rất ám muội Rất là chán ghét Đinh Tuyết Người luôn luôn xưng hô ta là sư tỷ Ta năm nay 17 Xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu Vành mắt Đinh Tuyết hơi đỏ lên cúi đầu khẽ nói Cố dư tỷ, tuyết nhi sai rồi. Ta, ta không biết nói chuyện cho lắm. Nếu như có câu nào chọc phải cố dư tỷ, đều do ta không cố ý. Ta chỉ đang đau lòng cho hứa thanh ca ca. Gân xanh trên chán cố một thanh nổi đen, hô hấp có chút dồn dập. Những đệ tử thất huyết đồng sau lưng các nàng nghe vậy cũng thâm ý sâu sắc nhìn bóng lưng đình tuyết. Sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng nhìn ra sự bội phục bên trong. Trước sau như một, Vẫn là toàn thắng của Đinh Tuyết. Hứa Thanh Hiếu Kỳ nhìn Đinh Tuyết một chút, lại nhìn Cố mộc Thanh một chút, sau đó cũng không quan tâm. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy hai người đồng môn này thật là kỳ quái, bộ dạng nhìn như không hợp nhau cho lắm. Vì vậy hắn muốn mở miệng nói vài câu, nhưng vào lúc này biển khơi xa xa truyền tới tiếng nổ vang. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu đen, chỉ thấy dưới ánh nắng chiều, mặt biển nguyên bản từ bình tĩnh, biến thành sóng lớn mãnh liệt theo từng gợn sóng biển ầm ầm vang vọng ngoài ngàn trượng bỗng có một chiếc chiến hạm cực lớn có năm cạnh màu đen thanh linh nhô lên từ dưới biển phía sau cũng lập tức có một loạt những chữ chiến hạm khác hiện lên tổng cộng có 7 chiếc chiến hạm ngũ sắc màu đen uy áp kinh người từ trên những chiếc chiến hạm này tràn ra đồng thời cũng khoách tán ra bát phương bảy con mắt thật to trong sơn môn thất huyết đồng cũng tràn ra hồng mang giống như đang nhìn kỹ về nơi này Thần sắc hứa thanh vẫn như thường, bởi vì lúc này bên trong thất huyết đồng chẳng những tồn tại trận pháp trấn áp hết thầy. Đồng thời vào nửa tháng trước thì phong chủ ngọn núi thứ sáu cũng đã được an bài trở về tông môn tù dưỡng. Có phong chủ ngọn núi thứ sáu tọa chấn, đáy lòng hứa thanh yên ổn hơn rất nhiều. Lúc này, theo 7 chiếc chiến hạm ngũ giác màu đen dần, dần dần đi tới, hứa thanh cũng nhìn thấy trên những chiếc chiến hạm ngũ giác này xuất hiện rất nhiều thân ảnh tu sĩ. Một chiếc chiến hạm đều không sai biệt lắm, có tầm hơn 30 thân ảnh. Hải tinh Tộc Đây là một tộc bày tựa như nhân tộc. Người trong tộc có bề ngoài tương tự với nhân tộc, chỉ là tóc bọn họ có màu lam, đôi mắt cũng như thế. Trong đó, nữ chiếm đa số. Giờ phút này trong hơn 200 tộc nhân của Hải tinh Tộc, nữ tu trong này chiếm đến 7 thành. Ba vị trước mắt thì trên người đều là từng vị tản ra chấn động rất đáng sợ. Trong nhận thức của hứa thanh, ba người này không sai biệt lắm giống như với tên kim đan ba đầu sáu tay của hải thi tộc. Ba vị này đều có bộ dáng là nữ tử trung niên. Người trước của các nàng là một vị thiếu nữ tóc lam, tướng mạo của vị thiếu nữ này xinh đẹp tuyệt trần. Thoạt nhìn, tuổi mới 16-17, chân người mặc một bộ váy dài, đôi mặt thanh tịnh và làn da vô cùng trắng nõn. Nàng đảo mắt qua trên bờ, dịch chuyển tới chân người cố mộc thanh và đinh tuyết. Sau đó rơi vào chân người hứa thanh. Hoàn nhanh minh hữu hải tinh tộc tới thất viết đồng. Hứa thanh chắp tay, trầm thấp mở miệng. <cười> người chính là hứa thanh. Trong ánh mắt thiếu nghĩ mang theo hiếu kỳ, tươi cười mở miệng. Đúng. Thần sắc hứa thanh như thường, nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh trả đời. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sẽ có người mang chư vị đi thăm cái mũi tượng thần của hải thi tộc. Nói xong, hứa thanh lại căn bản căn dặn với đệ tử sau lưng. Dẫn các vị minh hữu hải tinh tộc đi tới địa phương nghỉ ngơi. Chờ chút, hứa thanh sư huynh, hải tinh tộc ta căm thù hải thi tộc đến tận Sương Tỷ. Hành động này của ngươi khiến ta rất khâm phục, ta muốn tặng ngươi một món lễ vật tương tự, xin hãy nhận lấy. Thiếu nữ tươi cười mở miệng, quay lại nhìn tên người hầu sau lưng. Rất nhanh, tên người hầu này liền lấy ra một con ốc biển rồi đưa đến trước mặt hứa thanh. hứa thanh ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ hứa thanh sư huynh đây là pháp khí đặc thù của tộc chúng ta sau khi thổi lên có thể nhận được chúc phúc của tộc chúng ta lại còn có thể triệu hoán toàn bộ sinh vật nguyễn thể trong biển trống gần đó thiếu nữ nói xong nhẹ nhàng cúi đầu theo sau tộc nhân lên bờ còn nhiều lần nhìn tới hứa thanh một màn này khiến cho đôi mi thanh tú của đinh tuyết nhăn lại và có chút bất mãn Đáy lòng của Mộc thanh cũng hiện lên cảm giác không thoải mái. Nhất là sau khi tộc nhân hải tân tộc lên bờ, thiếu nữ kia hình như nghĩ tới cái gì nên lập tức đi tới phía hứa thanh. Điều này khiến cho lông bị đinh tuyết nhấc lên vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên có một tiếng xé gió truyền tới. Từng đạo thân ảnh từ bên trong bến tảng nhanh chóng lao tới gần. Một màn bất thường đình này khiến cho người của hải tinh tộc lập tức cảnh giác. trong mắt ba vị nữ tử trung niên hải tinh tộc lập tức lập lòe một tia sáng hứa thanh cũng quay đầu nhìn lại vừa thấy liền nhìn thấy được người thứ nhất chính là đội trưởng cùng với nhị điện hạ sau đường đội trưởng tốc độ của đội trưởng cực nhanh nháy mắt đến bên người hứa thanh không kịp chào hỏi hải tinh tộc lập tức truyền ra giọng nói trầm thấp lão tổ truyền mạnh có khách từ đông u đảo tới trời. đông u đảo hứa thanh xứng sờ, nhưng theo ba chữ đội trưởng nói ra đinh tuyết bên cạnh lập tức biến sắc mà thân sắc của ba vị tu sĩ kim đan hải tinh tộc cũng lập tức đại biến đạo chủ đông u đảo là một lão bà gọi là đông u thượng nhân tu vi đột phá sau lỗ tổ trong cùng một cảnh giới vậy thì người nghĩ tới dĩ nhân không phải là thượng nhân là cháu gái của bà ấy tính cách của người này rất không tốt người phải cẩn thận Về mặt đội trưởng rất nghiêm túc, trong lúc y nói ra lời này, mặt biển xa xa bỗng nhiên nhấc lên một trận sóng to do lớn động trời. Một cổ uy áp cường hãn lập tức phủ xuống. Cổ uy áp này mang theo một loại cảm giác vô cùng bá đạo. Nó chỉ vừa xuất hiện liền giấy lên từng trận gận sóng lớn bên ngoài bến cảng, khiến cho sóng biển màu đen chợt dâng lên cao hóa thành một bức tường biển ở giữa không trung, sau đó trực tiếp bầm ầm. đập về phía cửa khẩu lớn bên ngoài bến cảng của thất huyết đồng. Trần sóng biển này quá lớn, giống như bên trong còn đoàn chứa lực lượng quang bạo, thậm chí còn dẫn động đại trận của thất huyết đồng. Theo bảy con mắt ở xa xa đập đè, một màn ánh sáng đỏ lập tức xuất hiện ngăn cản trơn sóng biển này. Thanh âm nổ vang đinh tay những óc truyền ra trong khoảng cách gần, khiến cho tay mọi người bên trong bến cảng số 176 như có thiên đồi vàng vọng. Hứa thanh nhíu mày vung tay phải, lập tức pháp lực trong cơ thể đàn ra, bao phủ lấy cố mộc thanh đinh tuyết vào bên trong. Ngăn đàn thanh âm nổ vang khiến cho tâm thần cũng phải rung chuyển trong khoảng cách gần này. Nhưng, hơn 30 đệ tử thất huyết đồng phía sau thì có chút khổ sở. Từng người đều phun máu tươi, nhào nhào rút đuôi. Thanh âm này thực sự có thể tạo thành thương tổn đối với những đệ tử ngưng khí. Hứa thanh nhau mắt, đôi chở một bên sờ cằm nhìn nhị điện hạ bên mình. Nhị Điện Hạ cũng nhíu mày, nàng nhìn được lướt qua cửa khẩu lớn thất huyết đồng xa xa, bỗng nhiên mở miệng. Có ý gì? À, ai ra, thì, thì không nên tức giận. Theo một giọng nói của Nhị Điện Hạ truyền ra, từ cửa khẩu lớn ngoài bến tảng lập tức có một giọng nói thanh thúy đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái xúc tu cực lớn từ dưới mặt biển ngoài cửa lớn của bến tảng thất huyết đồng phá biển mà ra. Cái xúc tu này dài tới mấy trăm trượng thật nhìn vô cùng khổng lồ. Lúc này nó trực tiếp vượt qua cửa khẩu lớn của bến cảng Thất Viết Đồng, lập tức rơi vào bên trong bến cảng Tiếp sau đó có thêm từng cái xúc tu rỗi ra từ trong mặt biển. Trong nháy mắt tiếp theo, một con chương ngư vô cùng khổng lồ từ dưới mặt biển ngoi đen. Đồ con chương ngư này có một người tượng như thiếu nữ đang ngồi. Sở dĩ dùng tượng như là bởi vì trên người nàng mặc một bộ trang phục màu đen. Nhưng hoàn toàn không phải là cách ăn mặc của phụ nữ. Thậm chí tóc cũng không phải rất dài, mà là còn rất ngắn. Nhưng bộ dáng cực kỳ mềm mại, trong lúc nàng nói ra thì con trăng ngư cực lớn đã hoàn toàn leo ra tới biển, sau đó trực tiếp nhích tới gần cửa của bến cảng số 176. Từng giọt nước biển màu đen rơi vãi trên mặt đất, đã có chút rơi vào chân người đệ tử thất huyết đồng. Về phần hải tinh tộc bên cạnh lúc này thì phần lớn tộc nhân hải tinh tộc đều đang run rẩy nhào nhào cúi đầu. Bởi vì bản thân con trư ngư cực lớn này tản mắt ra khí tức là một trưởng lão kim đàn. Loại hải thú kinh khủng như thế này bởi vì thân thể khổng lồ cho nên chiến lược thường siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này uy áp trên người của nó càng không kiên nẻ gì khoách tán ra bốn phương. Mắt thấy một màn này, hứa thanh lui ra sau vài bước tránh được nước biển hạ xuống ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía trên của con trương ngư cực lớn. Giờ phút này người thiếu nữ đồ đen cũng đã đứng lên. Người thiếu nữ này tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, môi mỏng, đôi mắt linh động rất thành tú. Lúc này thân thể mềm mại của nàng nhảy lên rồi từ trên cao hạ xuống. Không hề liếc mắt nhìn qua hứa thanh và đội trưởng, chạy thẳng đến chỗ nhị điện hạ. Tỷ tỷ chuyện này không trách ta được, đều do tiểu bì. Nói xong thiếu nữ liền giơ tay phải lên vung về phía sau. Từng đám gai sắc lập tức trống rỗng xuất hiện ở bốn phía quanh người nàng. Bên trên tràn ra qua mang sắc bén. còn mang theo lực lượng kinh người, bay thẳng đến con chân ngư. Mục tiêu không phải thân hình da dày thịt béo kia, mà là con mắt của nó. Trong nháy mắt tiếp theo, thì toàn thân con chân ngư lập tức chấn động, con mắt bị đâm vào rất nhiều gai nhọn màu đen, nhưng nó không dám tránh né, rõ ràng rất đau nhưng cũng không dám vùng vẫy, mặc kệ máu đen chảy xuống. Tì tì đừng giận nha, ta giúp người đánh nó. một màn này rơi vào trong mắt hứa thanh đôi mắt hắn hơi co rút lúc ánh mắt của hắn đảo qua vị thiếu nữ đồ đen thì đáy lòng bỗng xuất hiện một chút chấn động dưới con mắt của hứa thanh hình như đối phương có một thứ gì đó rất khác với tất cả những người hắn từng chứng kiến vô lần đội trưởng hay đạo tử của hải thi tộc thậm chí trưởng lão trong tông môn cùng với phong chủ tất cả đều khác biệt với người thiếu nữ này dường như đối phương vô cùng thuần khiết Loại thần khiết này khiến cho Hứa Thanh lập tức hiểu được ra nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là đồng nguồn khiến cho đáy lòng hắn chấn động. Nàng không hề có dị chất. Ngoài hắn ra, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh thấy tu sĩ không có dị chất trên người. Loại thần khiết tới từ thân thể nàng tượng như nữ thần vậy, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hơn 100 pháp khiếu trên người nàng đều đang tràn ra tia sáng. Hứa Thanh đảo mắt và xác định được 104 đạo, vị thiếu nữ này vẫn còn đang trong giai đoạn mở pháp khiếu nhất định có thể đạt tới 120 đạo thậm chí siêu việt cũng không phải không được dẫu sao lúc trước hứa thanh đã từng cảm thụ 120 cũng không phải cực hạn nguồn đồn nơi này là thất huyết đồng người nhì điện hạ nhíu mày nói với thái độ có chút không vui được rồi tỉ tí ta sai rồi thiếu nữ mặc hắc y bước nhanh đến bên người đi điện hạ sau đó ôm lấy cánh tay trắng kiện của nàng Dịu dàng bỏ miệng Hiển nhiên quan hệ của nàng và nhị điện hạ không bình thường Lúc này nhị điện hạ lắc lắc nhìn về đội trưởng Đại sư Huỳnh Ngôn ngôn không phải cố ý Đội trưởng tươi cười đánh giá thiếu nữ mặc hắc y một chút Thiếu nữ này cũng tò mò nhìn về đội trưởng Sau đó lộ ra cái má núm đồng tiền Nhẹ nhàng cười một cái Ánh mắt của người thật phiền Nếu dám nhìn tiếp Ta sẽ kêu tiểu bì móc mắt người ra đôi trở nghe xong ánh mắt liền sáng lên cố gắng trợn to mắt, hình như đang biểu lộ đôi mắt của mình đẹp như thế nào, còn lấy ra một quả táo gặm xuống mật bụng. Không sao, ta tặng cho người cũng thế. Thế nào, đổ một bình u đông dịch, đổi không? thiếu nữ mặc hắc y hơi dương mắt lên Nhi đen hạ vội vàng kéo thiếu nữ mặc hắc y tới bên cạnh. Lúc này thiếu nữ mơ hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi về chân người hứa thanh. lúc đầu nàng vốn chỉ khẽ quét qua mà thôi nhưng trong nháy mắt tiếp theo nhìn thấy hứa thanh thì Ti tỉ người này không phải đồng môn của ngươi đúng không ta muốn gương mặt đó của hắn để chế tạo thành mặt nạ đeo vào đi ra ngoài nhất định nhìn rất đẹp trai thiếu nữ hắc y không hề chỉ nói mà thôi trong mắt nàng thực sự lộ ra một tia kỳ dị thậm chí trong con mắt chương ngư cực lớn bên cạnh lúc này cũng lộ ra một tia lạnh như băng lập tức khóa chặt khí tức hứa thanh Mọi người bốn phía nhao nhao nhìn thẳng, nhất là hải tinh tộc, còn toàn bộ lui ra phía sau. Hứa Thanh không nói gì, nhưng sớm đã hội tụ pháp lực trong cơ thể. cái bóng dưới chân cũng đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt thiếu nữ mặc hắc y nheo lại, đáy lòng nhịn đèn hạ bên cạnh thở dài nghiêm túc nhìn thiếu nữ mặc hắc y. Không thể. Nàng biết do Hứa Thanh, biết hắn là hoàng nham bạn hữu vì vậy sau khi nói xong liền nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, thật ngại quá, người về trước đi, ta sẽ kêu Hoàng Nham tới giải thích chuyện này với người. Hứa Thanh nghe vậy đền gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, sau khi thiếu nữ mặc y nghe thấy tên Hoàng Nham bỗng liền nở nụ cười. thì thì tại sao che chở cho hắn như vậy? Người thích hắn sao? Vậy ta không cần mặt của hắn nữa, nhưng ta có thể phá nhà. Nói xong thì thân thể của nàng chợt khẽ động. ném mắt bộc phát ra tốc độ bay thẳng đến phía Hứa Thanh, trong mắt công lộ ra địch ý cùng sự hung ác mãnh liệt. Loại địch ý cùng sự hung ác này vô cùng khó hiểu, nhưng nàng ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Hứa Thanh cũng sớm đề phòng, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức được đốt lên. Một cái chớp mắt liền bước vào huyền triệu thái. Hắn đồng dạng lao ra bay về phía thiếu nữ kia. Cùng lúc đó, Trương Ngư bên cạnh trong chốc lát tràn dầu y áp kim đan cũng muốn động thủ, nhưng vào lúc này. Có một tiếng gầm từ trên ngọn núi thứ sáu của thất huyết đồng như thiên lôi chuyển tới. Gàn dỡ! Theo giọng nói này truyền đến, con chân ngư cảnh giới kim đan lập tức run lên và rồi trực tiếp khí tức bị toán loạn. Oanh một tiếng giống như bị chấn áp, bị một đường lực lượng vô hình áp vào trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này đội trưởng chợt ngoáng một cái bay thẳng đến con chân ngư bị phong chủ ngọn núi thứ sáu chấn áp. Khí tức băng hạn trên thân lập tức bộc phát. sau khi tới gần trực tiếp ôm lấy một cái xúc tu con trơn gư, cắn một cái. cùng lúc đó Hứa Thanh và thiếu nữ Hắc Y kia cũng đã chạm nhau trên không trung. trong tiếng nổ vang, nàng giơ móng tay hung hăng cào tới trên mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh không né tránh chút nào, tay phải hình thành dao găm, trực tiếp dùng sức cắt một cái về cổ thiếu nữ. thiếu nữ vặn vẹo thân thể tránh đi con dao găm của Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đầu gối Hứa Thanh chớp đèn, hung hăng thúc vào trong lòng ngực của nàng. oanh một tiếng thì thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đống giấy vụn. Đôi mắt hứa thanh co rút, không chần chờ chút nào lấy bình nhỏ chứa chất lòng màu đen, toàn lực đổ về phía sau. Quanh một tiếng, bình nhỏ vỡ vụn mà chất lỏng màu đen bên trong quách tán, một bộ phận đã rơi vào trên bàn tay thiếu nữ và hứa thanh, nhưng càng nhiều hơn tản ra trên tay phải của thiếu nữ đột nhiên đi ra từ hư vô phía sau hứa thanh. Sắc mặt thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, nàng chợt hất tay lên nhưng không hất ra được. Bên trong chất lỏng màu đen kia ẩn chứa vô số con sâu nhỏ. Ngay một khắc đụng chạm cùng bàn tay thiếu nữ thì bọn chúng đã liền nhanh chóng theo từng lỗ chân lông chui vào bên trong. Người... Thiếu nữ mặc hắc y mở miệng, trong mắt hứa thanh lập lè sát cơ lập tức lao ra. Quay sát màu đen tung tức khắc từ trong bóng đen bay lên, phóng thẳng tới người thiếu nữ. Nguy cơ trước mắt, Từ trên ngọn núi thứ sáu truyền ra giọng nói không kiên nhẫn. Đủ rồi! Giọng nói này vừa truyền ra thì thân thể hứa thanh lập tức chấn động, trước người xuất hiện lực cản vô cùng lớn, chỉ có thể rút lui. thiếu nữ mặc khắc y cũng đồng dạng như vậy, sắc mặt trắng bạch và rút lui. Trong lúc này, nàng cũng cúi đầu nhìn bàn tay, lấy ra một quả đan dược nuốt vào, nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng, nghiến răng, cầm ra một tấm phù văn màu vàng, Trực tiếp áp vào trên tay phải Lúc này mới ngăn cản những con sâu nhỏ kia Bên trong đó khoách tán Nhìn điện hạ cũng đi đến rất nhanh Sau khi nhìn thấy một màn này Liền âm thầm than một tiếng Khi nhìn về hứa thanh lộ ra cái biểu cảm áy náy Đỡ lấy thiếu nữ mà khắc y Người gọi hứa thanh đúng không Ta nhớ kỹ người Gương mặt này của người ta muốn chắc rồi Mặt khác Người nói với tên hoàng nham mập mạp chết bầm kia Vậy mà dám dây dưa với tỷ tỷ của ta Ta sẽ giết y. Sắc mặt của thiếu nữ vô cùng âm trầm. Sau khi nói ra từng chữ liền bị nhị điện hạ lôi kéo rời của bến cảng. Đội trưởng bên đó cũng toàn lực ứng phó nhưng vẫn không cách nào dung chuyển được máu thịt của sinh vật kim đan. Cuối cùng lựa chọn một bộ phận nhỏ hơn toàn lực cắn xé. Cuối cùng cắn được một chút xúc tù của nó. Con chân ngư muốn vùng vẫy nhưng vẫn bị chấn áp nên không cách nào động đậy. Chứ có thể phát ra thanh âm ô ô. Nhưng hiển nhiên là thiếu nữ mặc hắc y kia đã quyền mất nó. Về phần những người hải tinh tộc lúc này bọn họ đều vô cùng kinh sợ nhìn hứa thanh cùng đội trưởng. Trong cái nhìn của các nàng, hai người đều là tên điên. Một trẻ thừa dịp là hải thú kim đan bị trấn áp không muốn sống điên cuồng cắn xé thu hoàng. Một trẻ là là tên dám ra tay với tiểu công chúa đông u đào. rất rõ ràng, thực sự có ý muốn giết người. Một tên điên, so với một tên còn điên hơn, hai người này không thể trêu trọng. Điều làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến treo thưởng của hải thi tộc, trong lòng cảm thấy đích xác chỉ có loại người như vậy mới có thể làm ra chuyện lớn như thế. Vì vậy liền nhau nhau rời khỏi. Rất nhanh bến cảng cũng chỉ còn lại cô hứa thanh, đội trưởng cùng với con trương ngư bị trận áp. ve phần, Cố Mộc Thanh Đinh Tuyết, các đệ tử khác đều đã được an bài rời đội. Đình Tuyết có chút lo lắng nhưng nàng cũng biết bọn họ có lời muốn nói. Vì vậy cáo từ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cố Mộc Thanh còn đưa cho Hứa Thanh một bình thuốc. Hứa Thanh xương huynh, đan dược này có hiệu quả chấn áp với trùng độc. Hứa Thanh gật đầu nói lời cảm tạng nhận lấy. Sau khi cho tất cả mọi người rời đi, đội trưởng tới vác cái xúc tu cắn xuống kia, chạy tới bên người Hứa Thanh cười to mở miệng nói. Nè, việc này không liên quan tới ta. Thiếu nữ kia đã thích lão nhị nhiều năm Rõ ràng đã tra được người và Hoàng Nham là bạn tốt Lần này tới chính là muốn tìm Hoàng Nham Để kiếm phiền phức Người bị điền tụy Nhưng có lẽ nàng ta cũng không ngờ rằng Người khó trời đến vậy Trong ánh mắt hứa thanh Mang theo hàn mang Hắn không nói chuyện nhìn về phía Trương Ngư Tinh ngươi muốn làm gì Đội trưởng nhìn hứa thanh Chém một chân Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng <cười> đúng nhà thời gian chấn áp sắp hết đội trưởng cấp bách vậy ngươi tới chỗ hỗ trợ ta chém thật nhanh hứa thanh đi đến trước mặt con chương ngư cực lớn kia trong khi đối phương hình như nhìn hắn với vẻ hằm hằm trong tay hắn xuất hiện một thanh trụy thủ thật dài cắt tới thật mạnh tại sao ta lại cảm thấy dạo gần đây ngươi còn trở nên tham hơn cả ta vay đội trưởng tức giận mở miệng Nhưng ra tay cũng rất mạnh mẽ, khiến cho tốc độ cắt của hứa thanh cũng trở nên nhanh hơn. Vì vậy, trong khi con trương ngư tu vi kim đan đang bị áp chế, mặc kệ nội tâm của nó tức giận nhập trời, cuối cùng hứa thanh cũng đã thành công cắt được một phần nhỏ của chiếc xúc tu của nó. Dù chỉ là nhỏ so với nó, nhưng đã dài hơn một trượng Sau đó hắn liền vác trên vai, rồi nhanh chóng phi hành chạy trốn khỏi nơi này cùng với đồng đội. Cho đến một lúc lâu sau uy áp trên người con trường ngư tinh kim đan này mới tiêu tán. Nó trọt gào thét muốn bỏ lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân nó run lên rồi nằm im trên mặt đất. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào một phía trước nó bỗng có một thân ảnh trung niên đi tới. Đó là một người trung niên với vẻ mặt đau khổ. Trong tay cầm một hồ lô rượu vừa đi vừa uống. Người này chính là phong chủ ngọn núi thứ sáu. Nguyên bản thì vị phong chủ ngọn núi thứ sáu này từng là một thiên kiêu của thất huyết đồng giống như thất gia thuộc về nhóm người vào tông môn cùng một thời kỳ với thất gia nhưng về sau lão gặp phải một vài sự tình vô cùng bi thảm đạo lữ của lão chết thảm chỉ có lão cùng nhi tử độc nhất còn sống sót lão mang theo sự bi vẫn vô hạn ký thác tất cả tình cảm trên người vị nhi tử độc nhất của mình mà nhi tử của lão đích xác cũng không phụ kỳ vọng nhiều năm trước ở trong thất huyết đồng Nhi tử của lão cũng coi như hạng người nhân tài kiệt xuất Nhưng vào một lần ra biển Con cổ lão điển mất tích Ngọc giản tính mạng trong tông cũng vỡ vụn Việc này tạo ra thành một trơn chấn động cực lớn Nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hung thủ Chuyện này cũng trở thành khúc mắc không cách nào tiêu tán Trong lòng phong chủ ngọn núi thứ sáu Từ đó trở về sau Rượu đã trở thành thứ không thể rời tay của lão Giờ phút này phong chủ ngọn núi thứ sáu đang đau khổ đến tận xương tùy vừa uống vài ngụm vừa đi tới trước mặt con trường ngư tình dạo gần đây ta đang luyện pháp khí con mắt của ngươi rất thích hợp cho ta đi Trường ngư càng lúc càng run rẩy nhưng cũng không dám dò dự nhanh chóng giơ xúc tu lên rồi tự đâm vào trên con mắt của mình dùng sức móc ra máu tươi tràn nhập nó cung kính đưa con mắt của mình cho phong chủ ngọn núi thứ sáu người có thể cút đợi chủ của mình ở bên ngoài phong chủ ngọn núi thứ sáu tiếp nhận con mắt ném vào trong bầu rượu rồi quay người đi về ngọn núi thứ sáu còn trường ngựa tình kia cung kính cúi đầu cho đến khi phong chủ ngọn núi thứ sáu tan biến nó mới run rẩy nhẳng đầu nhanh chóng bơi vào trong biển rồi lẻn vào cực sâu sau khi rời xa thất huyết đồng thì thân ảnh kia lập lòe tia sáng hóa thành một đại hán Mặc dù hai con mắt của nó đã mù nhưng lúc này máu thịt trên mi tâm bỗng nhiên nhúc nhích rồi lần nữa mọc ra một con mắt. Giờ phút này nó nhìn qua thất huyết đồng thần xác trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Theo lão tổ thất huyết đồng đột phá những đồng tử thất huyết đồng này càng tự tin so với trước. Nhìn qua thì nơi này là một tông môn bên ngoài do liên minh bảy tông trong đại lục vọng cổ lập ra. Nhưng trên thực tế Một số năm qua thì thất huyết đồng gần như đã trở nên độc lập. Tầng dưới chót dưỡng cổ tàn khốc, tầng giữa nuôi thả không có quy tắc, tản ra mà dưỡng. Nhưng một khi đưa vào tự liệt, liền không khác gì việc đã bước vào cao tầng. nhất định thất huyết đồng sẽ bào chè khuyết điểm. Dù cho Liên minh Bảy Tông nhiều năm trước phát hiện, Muốn luân phiên thay đổi Lão Tổ và Bảy Phong Chủ, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Lão Tổ huyết điện tử vẫn thủy chung ở đây, xử lý mọi việc thuận lợi. Cho dù Bảy Phong Chủ thỉnh thoảng có thay phiên quay về Điên minh Bảy Tông, nhưng phần lớn cũng đặt lòng ở thật huyết đồng. Đây là một tông môn đang quật khởi. Vẻ kiêng kỵ trong mắt đại hán càng sâu. Trong khi đại hán Kim Đan hóa hiện ra các loại suy nghĩ trong lòng, Hứa Thanh và đội trưởng đã tách ra. Sau khi về tới chính nơi tập kết bến của mình, hắn liền đi vào trong khoang thuyền rồi lôi ra thẻ tre, khắc xuống chữ ngôn ngôn ở phía thẻ tre. Nhưng lại vẽ thêm một vòng tròn. Cái này đã biểu tạm thời không thể giết người này, phải đợi đối phương ra khỏi thất huyết đồng, sau đó mới lại tìm cơ hội bí mật tiêu diệt. như thế mới có thể tránh bị dính phiền phức. lại tới, lại tới. lão tổ kim cương tông bên trong que sắt màu đen vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy tên trên chiếc kè tre, nhất là khi chú ý tới tên của chính mình. hứa thanh khắc xong đang muốn tu hồi, nhưng khi quét mắt nhìn que sắt màu đen đang run nhẹ nhẹ một bên, nghĩ đến đoạn thời gian trước đối phương rất cố gắng. Vì vậy liền gạch thêm một gạch trên năm chữ Lão Tổ Kim Cương Tông. Lần này, việc được hứa ban đầu thêm một gạch trên thẻ tre, lập tức hóa thành một tổ cảm giác kích động và cảm giác trước đó chưa từng có trong lòng Lão Tổ Kim Cương Tông. Có thể thấy rõ ràng que sắt màu đen đang run rẩy vô cùng kịch đẹp vì vui sướng. Lão cảm thấy quả thực đáng giá, sự trả giá và cố gắng lúc trước của chính mình và thời khắc này vô cùng đáng giá. đa tạ đa tạ chủ tử Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông hiện ra Trong giọng nói còn mang theo Một chút sự rung động cúi đầu nhìn hứa thanh Lão cảm thấy trong khoảng thời gian này Mình quả thực quá khổ Nhất là cái bóng còn lập công nhiều lần Khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông Có áp lực cực lớn Nhiều lần lão tu luyện Còn sắp sinh ra tâm ma Có một loại cảm giác tuy thơi Sẽ bị vứt bỏ Nhưng giờ phút này đây, bởi hứa thanh gạch thêm một cái, hầu như tất cả mỗi lo sợ đều tiêu tán hơn phần nửa. Mà trong lúc cảm xúc của lão tổ Kim Cương Tông kích động, giờ phút này lão không hề chú ý tới cái bóng sau lưng hứa thanh. Nó đang cố gắng mở một con mắt, cố gắng quan sát và học tập lão tổ Kim Cương Tông. Hứa thanh cũng động viên vài câu với lão tổ Kim Cương Tông đang kích động, sau đó liền thu hồi thẻ tre. hắn đi ra khoang thuyền và ngồi nhìn ra xa hắn đang đợi một người cũng không cần đợi quá đâu tới nửa đêm một đạo thân ảnh tròn vo lung la lung nai xuất hiện trong tầm mắt của hứa thanh người này đến gần thì lập tức có thể nhận ra chính là hoàng nham cũng có thể thấy rõ ràng đây là y đang uống hơi nhiều lúc đi đường siêu siêu vẻ vẹ vẹo khuôn mặt hiện lên vẻ phiền muộn thậm chí lần này hoàng nham cũng không ngồi bên bờ nữa mà đầu tiên nhảy về phía trước rồi bước lên pháp thuyền của hứa thành sau khi hạ xuống hoàng nham điền phù một tiếng ngồi một bên và thở dài hứa thành sư đệ chuyện ngày hôm nay tính thành ta thiếu nợ người thực sự có lỗi ta cũng không ngờ khuê mật của sư tỷ là loại hàng háo sắc như thế Nói xong Hoàng Nham xuất ra một túi chữ vật từ trong ngực trịnh trọng đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành huynh đệ, trước mắt trên người ta không có nhiều đồ vật. Trong này có 20 vạn linh thạch, tính là tấm lòng này. Hứa Thành không hề đón nhận, mà nhìn qua Hoàng Nham. người định xử lý việc này thế nào? Hoàng Nham thở dài. hề hey, Loại tình cảm như tình yêu này tại sao hành hạ người như vậy chứ? Ta cũng quá khó khăn, Hứa Thành. người biết không? Ta tới thất viết đồng Chính là vì sư tỷ đó Năm đó ta đứng từ xa nhìn nàng một cái Chỉ nhìn một cái thôi Từ đó nội tâm ta liền toàn bộ đều là thân ảnh của nàng Cuối cùng ta đành quyết định đi đến thất viết đồng Ta muốn biến nàng trở thành đặc nữ của ta Hôm nay Hoàng Nam cảm xúc Có chút không giống với lúc thường ngày Khi nói đến đây Y liền xuất ra một bầu rượu Uống một ngụm lớn Sau đó đấy ra một bầu rượu ném cho hứa thanh Hứa Thanh tiếp nhận, cũng muốn uống một ngụm. Kiểu gì ta cũng không ngờ tới, vậy mà khuê mật của nàng cũng là đối thủ của ta. Người biết không, hôm nay sau khi con quỷ nhỏ kia đến thì một mực quấn lấy sư tỷ, sư tỷ liền không có thời gian để ý ta nữa. Hôm nay, lúc ta đi tìm sư tỷ, sư tỷ còn hiện ra bộ dáng rất trột dạ, sau đó liền đuổi ta đi. Lúc ấy ta cảm thấy không bình thường, khi trở về uống rượu xong thăm hỏi một chút mới biết được, Hóa ra con quỷ nhỏ kia Muốn tranh đoạt sự tỷ cùng ta Hoàng Nam cực kỳ phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác Lại chọn trúng thời điểm này Nếu à tới sớm mấy tháng ta thổi một hơi Liền giết ạ Cảm xúc của Hoàng Nam chấn động kịch liệt Trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ mê mang Hắn cũng không hiểu lắm về vấn đề này Cũng chưa từng có lại buồn giàu thế này Cho nên hắn cũng không hiểu cho lắm Cũng không biết nên an ủi như thế nào, mà chỉ có thể giơ bầu rượu lên. Hoàng Nham liếc mắt nhìn hứa thanh, lần nữa thở dài rồi cầm lấy bầu rượu cùng một cái cùng hứa thanh uống vào một ngụm lớn. Người còn nhỏ quá. Vừa nói đến đây, Ngọc Giản truyền âm trong túi chữ vật của Hoàng Nham chấn động cấp tốc. Y nhíu mày lấy ra, sau khi nhìn một cái, thần sắc lập tức trở nên càng không vui. Cùng lúc đó ngọc giàn truyền âm của Hứa Thanh cũng có chấn động tương tự. Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra. Theo pháp lực tràn vào, tin tức trong đó nhanh chóng hiện ra. Một khắc đồng hồ trước, bộ hung ti nhận được tin cầu vẹn. Có cường giả trúc cơ, ngoài tông, phá hủy hoa tiêu ti, khiến đông đảo đệ tử bị thương. Toàn tra ti lập tức đi đến nhưng cũng bị đánh trọng thương ngay tại chỗ. Hơn nữa, còn bị trấn áp. Bộ hùng ti chữ huyền đi tiếp ứng nhưng không cách nào ngăn cản, cũng bị trấn áp bên trong. Đối phương yêu cầu để cho Hoàng Nam hoa tiêu ti ở bến tảng số 176 lập tức tới gặp. Vượt này, vượt qua năng lực phạm vi chúng ta, xin hứa phó ti định đoạt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Nam bên người. Lúc này sắc mặt của Hoàng Nam cũng vô cùng khó coi ngẩng đầu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh thì lập tức lộ vẻ ánh náy. sau đó bỗng nhiên đứng dậy nhó một cái rời khỏi pháp tiền phi thẳng đến hoa tiêu ti hứa thanh nhìn qua bóng lưng hoàng nam nghĩ tới từng màn bên trong cửa hàng ở ngọn núi thứ sáu ngày ấy lại nhìn cái túi chữ vật lúc nãy mình chưa nhận được còn lặng lặng đặt ở một bên hoàng nam là một người trợ nghĩa hứa thanh lặng lẽ đứng lên đi đến hoa tiêu ti tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với hoàng nam Cho nên không lâu sau đã thấy được Hoàng Nham xa xa đang chạy tới. Khi thấy hứa thanh đến cũng làm cho Hoàng Nham trầm mặt. Sau đó y liền nở nụ cười với hắn. Hè, sao? Sao ngươi tới đây? hoa tiêu tì báo án, tất nhiên ta phải đi. Hứa thanh cũng nở nụ cười mà đáp lại. Hứa thanh, ngươi là người rất đặc biệt. Ta tới thất viết đồng nhiều năm, nhưng trên thực tế thì không có một người bạn nào. Trong mắt của ta chỉ có sư tỷ Mới khi khiến ta sống qua những năm này Nhưng Giờ có thêm một người bạn Là người Bằng hữu của ta thực sự rất ít Hoàng ngam thở sâu Không nói mà tiếp tục cố gắng chạy nhanh Đồng hành cùng hứa thanh Cả hai càng lúc càng cách hoa ti tiêu, tiêu gần hơn Kiến trúc của hoa tiêu ti Ở trong bến tàng số 176 Có hình dáng là một cái thuyền buồm. Lúc này ngay khi một hắn tiến gần có một cỗ chấn động kinh người từ bên trong hoa tiêu ti phía trước ầm ầm bộc phát tòa kiến trúc thuyền buồm trực tiếp vỡ ra từ bên trong chia năm sẻ bảy sụp đổ một đoạn thân ảnh màu đen lập tức lao ra trong đó với tốc độ kinh người bay thẳng đến vị trí của hoàng nham hứa thanh nhao mắt mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bốc cháy lập tức mở ra huyền triệu thái một bước đi ra trước mặt hoàng nham tay phải giơ lên rồi hung hăng đập tới Hòa diễm màu đen lập tức tản ra trong phạm vi lớn, trực tiếp đụng phải thân ảnh màu đen lao tới gần. Thanh âm nổ mạnh truyền khắp bốn phương, thân ảnh màu đen kia vặn vẹo một cái rồi xuất hiện ở trên đá vụt một bên. Cũng chính là thiếu nữ mặc y tên ngôn ngôn đã từng giao thủ cùng hứa thành lúc trước. Tại sao lại là người? Thiếu nữ mặc y nhìn chăm chăm hứa thành. Ánh mắt hứa thành lướt qua ngôn ngôn, nhìn hoa tiêu ti bị đập phá. Hắn thấy được trong đó... Có chỉ ít trăm tên đệ tử của Ba Ti đang siêu siêu vẹo vẹo nằm nơi đó. Cả đám đều bị trọng thương nhưng không ai tử vong. Hứa Thanh còn nhìn thấy bên trong có cả tiểu tử câm. Hứa Thanh ánh mắt sắc bén trở nên âm trầm đảo quanh bốn phía. Không cần nhìn nữa, với thân phận của ta thì đừng nói là không giết người. Coi như ta giết người thì ngươi cho rằng khi ta giết những thứ đệ tử dưỡng cổ dưới núi các người sẽ có người tới ngăn cản sao từ khi ra tay đến giờ không hề gặp ai ngăn cản thiếu nữ mặc hắc y nhìn qua mặt hứa thanh liếm điếm bờ môi bất quá ta không ngờ rõ ràng ngươi đã tiến vào liệt tự của thất tuyết đồng nói như vậy thì có chút khó xử lý ngươi sai rồi hứa thanh nhàn nhạt mở miệng sở dĩ tông môn không phản đối ngươi ra tay là bởi vì chuyện của ngươi thuộc về trách nhiệm của bộ hung ty mà trước khi ta báo cáo nơi đây sẽ do bộ hung ty chịu trách nhiệm như cũ. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay phải bóp nát một khối ngọc giản tín hiệu thuộc về bộ hung ty Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng chói lòa từ bên trong khối ngọc giản vỡ vụn bay lên trên không. Ở trong đêm tối thì đạo ánh sáng này trực tiếp tràn ra một số ánh sáng bảy màu, sau đó hội tụ thành một chữ hùng. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh van vọng khắp nơi. Điều khoản thứ bảy của bộ hung ti, tu sĩ ngoài tông làm loạn. Tại chủ thành, bộ hung ti có thể truy nã. Toàn bộ đội viên, bộ phận chữ huyền bộ hung ti nghe lệnh Phong tỏa bến cảng số 176. Truy nã hung thủ này. Truy nã. Thiếu nữ mặc hắc y nghe vậy đến nở nụ cười. Nhưng ngay khi tiếng cười kia truyền ra, bên trong vô số ngóc ngách bến cảng 176 lập tức truyền ra từng giọng nói. tuân theo pháp mệnh. Những giọng nói kêu xuất hiện thì từng đạo thân ảnh từ trong góc lao ra, trọn vẹn hơn 1000 người và phong tỏa toàn bộ bến cảng số 176. Chỉ là một đám ngưng khí mà muốn phong tỏa ta, ta giết trước mấy tên cho các ngươi xem. Trong mắt thiếu nữ mặc áo hắc y lập tức lộ ra sát ý, mệnh hỏa trong cơ thể nhanh mắt được mở ra, khí tức ba đoàn mệnh hỏa lập tức tản ra ngập trời. Tốc độ một phát bay thẳng lên không rồi lao đến những đệ tử bộ hung ti vừa lao ra. Hứa Thanh lạnh đẽo nhìn qua, dơ cao lệnh bài thân phận nhàn nhạt mở miệng. Hứa Võ Ti, Hứa Thanh của Bộ Hung Ti, thịnh Đại Trận Tông Môn, cấm không trên bầu trời trong bến tảng số 176, khiến cho tu sĩ không phải người bổn tông không thể phi hành nơi đây. Lời Hứa Thanh vừa thốt ra, một tiếng chuông lập tức vang lên rồi truyền ra vang vọng khắp bốn phương, đồng thời lực lượng của trận pháp của thất huyết đồng ầm ầm bộc phát rồi trực tiếp bao phủ nơi đây. khiến cho thiếu nữ mặc H. y đang phi hành giữa không trung trở nên biến sắc. Thân thể ả lập tức vang lên một tiếng oanh, bị cỗ lực lượng vô hình trấn áp, trực tiếp bao phủ toàn thân và cưỡng ép đè xuống dưới mặt đất. Không thể bay lên trên không chút nào, thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị chấn áp đến mức lung lay, sắp tắt. Người! to gan! Mặc dù ả thiếu nữ bị trấn áp nhưng sát cơ trong mắt không giảm, mà ngược lại lại càng đậm hơn. Cả người tràn nhập đửa dặn. Hứa Thanh không có nói sai, sở dĩ lúc trước thiếu nữ này có thể kiêu ngạo như thế mà không có người tới ngăn cản là bởi vì trật tự cùng pháp quy bên trong thất huyết đồng cực kỳ uy nghiêm, Hầu như sẽ không xuất hiện sự tình vượt rào, trừ phi là ti hạ cấp không cách nào xử lý rồi báo cáo lên trên, bằng không mà nói ti thượng cấp sẽ không tham dự. Toàn bộ thất huyết đồng đều được vận hành dưới hệ thống quy tắc này, chưa có ngoại đệ. Ngoài đệ tử trong tông tu sĩ nơi này không thể đốt lên hai đoàn mệnh hỏa Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang phẫn nộ đến cực hạn. Căn bản, hắn không cần ra tay. Chỉ cần dựa vào chức quyền bộ hung ty cùng với thân phận tự liệt của mình bên trong thất huyết đồng, hắn cũng có sức mạnh của quy tắc. Mà sở dĩ như vậy cũng bởi vì Hứa Thanh nhạy cảm phát chắc được có rất nhiều ánh mắt từ khắp nơi đang nhìn về nơi đây. Hắn không muốn bởi vì lần hành động này mà lộ ra bí mật của bản thân. lúc này theo lời nói của hắn truyền ra đại trận của thất huyết đông lần nữa nổ vang một tổ lực lượng vô hình lần nữa bao phủ nơi đây sắc mặt hắc y thiếu nữ lập tức cuồng biến theo trận pháp nổ vang thì đoàn mệnh hỏa thứ ba đang cháy trong cơ thể ả lập tức bị dập tắt trong nháy mắt về phần đoàn mệnh hỏa thứ hai cũng tương tự bị cưỡng ép dập đi chỉ có lại một đoàn mệnh hỏa còn đang đốt cháy mà bị trấn áp như vậy thì đối với thiếu nữ mặc hắc y cũng có trình độ bị cắn trả nhất định Ả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi Trên trán quả nổi lên rất nhiều gân xanh Sát ý trong mắt dâng lên Với mức độ kinh người. Cả người tựa như xù hết cả lông lên vậy Điên cuồng vùng vẫy Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh triển khai tiến công Cây bóng che đậy mệnh đăng Và Hứa Thanh mở ra hai đoàn mệnh hỏa Mở ra huyền diệu thái Tốc độ khoán vô cùng kinh người, Trực tiếp phá không lao đi Dây lát liền tới trước mặt Ả thiếu nữ Rồi đánh một trái tát oanh một tiếng thiếu nữ há miệng phun máu tươi bên má phải sưng lên thật to rất nhiều hàm răng quả bị phun ra thân thể cũng trực tiếp đâm vào trong tòa kiến trúc bên cạnh hứa thanh bước ra một bước với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu nữ đạp tới một cước toàn thân thiếu nữ lóe ra tia sáng lúc này một sợi dây chuyền đeo trước ngực liền phát ra ánh sáng lập lòe khiến cho bên ngoài thân thể của thiếu nữ hiện lên một lớp phòng hộ ầm một tiếng Thì bàn chân đạp tới của hứa thanh lập tức Bị ngăn cản, Mà ả thiếu nữ kia cũng mượn Thời gian lớp phòng hộ ngăn cản mà cấp tốc bò về phía xa Sắc mặt chữ tận trong mắt lóe lên sự điên cuồng Trực tiếp giật xuống một sợi dây chuyền Với thần sắc rất tàn nhẫn Ngoài đệ tử trong tông Nơi đây không thể sử dụng bất luận pháp khí pháp bảo nào Hứa thanh nhàn nhạt mở miệng Trận pháp lần nữa phủ xuống Tiếng oanh vang lên Lớp sáng phòng hộ cho người thiếu nữ trực tiếp tan vỡ, tóc tai cho người ạp bù xù, và trong miệng phát ra thạch âm thê lương không cam lòng, gắt cao nhìn chăm chăm hứa thanh. Có bản lĩnh thì cùng ta quang minh chính đại đánh một chân. Ngu soàn! Thân thể hứa thanh nó một cái trực tiếp tới bên cạnh thiếu nữ mà khắc y. Lần nữa tát xuống một cái, thân thể thiếu nữ lại băng vang ra, thậm chí hàm răng cũng vỡ vụn rất nhiều. Mà trong nháy mắt rơi xuống đất thì ả bỗng nhân lấy ra một khối ngọc giàn rồi hung hăng bóp nát một chỗ lực lượng truyền tống lập tức tàn ra ngoài đệ tử trong tông nơi đây cấm truyền tống hứa thanh bình tĩnh bảo miệng trận pháp của thất huyết đồng lần nữa lực lượng phủ xuống ngay lập tức phá hủy hết thầy dấu vết và chấn động truyền tống khiến cho trong mắt thiêu nữ hắc y lộ ra phẫn nộ cùng nghẹn khuất vừa muốn mở miệng nhưng hứa thanh đến trước mặt của ả lại tát thêm một cái oanh một tiếng Thiếu nữ mặc khắc y điên cuồng phun máu tươi và thân thể cũng trở nên mềm nhũn Nhưng biểu cảm vẫn giữ tận như trước, vẫn vô cùng phẫn nộ. Dường như cho dù ả chết cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc mà liếc qua thiếu nữ này. Tuy nguyên tắc của hắn là giết chết hết tài tồn tại uy hiếp với tính mạng mình. Nhưng hắn cũng không phải người ngu. Trước mặt nhiều người như vậy mà làm sao loại việc này, vậy thì chẳng khác nào tự mình dẫn tới phiền toái cùng nguy cơ cực lớn cho mình đó chẳng phải là nguyên tắc đó là ngu xuẩn cho nên hứa thanh thu liễm sắt ý trong mắt tay phải dơ lên vỗ xuống trong khi ả thiếu nữ kia tức giận thì trực tiếp vỗ trên đầu đối phương oanh một tiếng thiếu nữ phun máu tươi và một đoàn mệnh hỏa còn lại duy nhất trong cơ thể bị dập tắt Giới sự ra tay của hứa thanh nên trực tiếp bị tổn thương nặng rồi hôn mê Mức độ tổn thương như thế không sai biệt lắm với những đệ tử bị ả đả thương đang nằm hôn mê trong hoa tiêu ti. Đánh hôn mê xong thì Hứa Thanh đứng tại chỗ rồi phất tay nắm lấy tóc thiếu nữ này, quay đầu bình tĩnh mở miệng. Đeo phong pháp hoàn. Tức là cái vòng phong tỏa pháp lực. Sau khi... Hắn nói lập tức có vài chục đạo thân ảnh của đệ tử bộ hung ty nhanh chóng vọt đến. từng người khi nhìn tới hứa thanh đều mang theo vẻ kính sợ. Sau khi tới gần liền rất nhanh lấy ra từng vật giống như vòng tay, sau đó đeo trên cánh tay của à thiếu nữ mặc khắc y. Trong một cái chớp mắt, à thiếu nữ bỗng thức tỉnh mở mắt. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, thì phong pháp hoàn đã lập tức tàn vỡ. Tiếng thiếu nữ truyền ra cuồng tiếu. Hứa thành ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chưa từng có người nào dám đối xử bất kính với ta như thế. Người là người thứ nhất. Lời vừa nói xong, Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiêu sái đi tới lần nữa tát một cái. Oanh một tiếng và ả theo nữ đập xuống mặt đất thực sự hôn mê. Đeo cho ả 10 cái pháp hoàn. Hứa Thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Loại pháp hoàn này là bộ hung ti chuyên thiết kế để nhắm vào trúc cơ bên ngoài tông môn. Hai cái có thể trấn áp trúc cơ một mệnh hòa, khiến cho người bị đeo vòng không cách nào tràn ra chút pháp lực nào. Còn 10 cái phong ấn lực lượng ba đoàn mệnh hỏa cũng đã là thừa. Như đám giả cưu lúc trước, sau khi bị ti trưởng bộ hung ty nhiệm kỳ trước bắt giữ, cũng bị đeo vào loại pháp hoàn này. Rất nhanh, trên người thiếu nữ mà khắc y đang hôn mê lập tức được đeo 10 cái phòng pháp hoàn. Đưa đi bộ phận chữa huyền trấn áp, không có mệnh của ta không được phóng tích. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, sau khi truyền tới lời nói thì bốn phía lập tức có rất nhiều đệ tử bộ hung ti, sau đó liền vác cả thiếu nữ kia và muốn đi khai. Đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến thanh âm phá không, thanh âm tới trước thân ảnh, vang vọng nơi đây. Hứa Thanh chưa đệ, việc này có thể dàn xếp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn nhị điện hạ đang trên bầu trời nhanh chóng phi hành đến. trên người nàng còn lưu lại chút dấu hiệu phá vỡ cấm chế hiển nhiên lúc trước nàng đã bị người khác giam cầm cho nên không cách nào ngăn trở thiếu nữ mặc khắc y đến đầy phá rối bái kiến nhị điện hạ hứa thanh chắp tay nhìn hoàng nham cách đó không xa hoàng nham nhìn nhị điện hạ trầm giọng Sư thị hứa thanh là đang giúp ta nhị điện hạ muốn nói lại thôi nhìn hoàng nham lại nhìn thiếu nữ mặc khắc y đang bị Mang đi xa một chút trần trò Hứa thành sư đệ À mà chết Thì lão tổ cũng sẽ khó xử Những lời này không hề có ý tứ uy hiếp Mà mang theo sự băn khoăn cùng với nhắc nhở À xúc phạm nội quy tông môn Nhưng cũng may không có giết người Cho nên tội không đáng chết Nhưng vẫn phải giam giữ Đây là môn quy Hứa thành nói khẽ Nhi điện hạ nghe vậy điền nhẹ gật đầu Không chết là được Ta cũng có chút sợ à Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi rồi Hứa Thành. Nói xong nàng nhìn về Hoàng Nham, ánh mắt dần trở nên du hòa và chậm rãi đi tới. Hứa Thành nhìn hai người như thế thì thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đứng ở một chỗ chờ đợi. Về phần những người bị thương đều đã được dàn xếp tốt, rất nhanh theo Hoàng Nham cùng chắp tay rời đi. Nơi đây cũng trở thành một mảnh im lặng. Hứa Thành đứng nơi này chờ đợi, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lần này là vì giúp đỡ Hoàng Nham, Đồng thời cũng là vì thiếu nữ mặc H.I. kia chủ động trêu chọc hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn chút mình bây giờ trong mắt thất huyết đồng. Cái gọi là tự liệt kia đến cùng có thể giúp mình an toàn được xếp vào loại trình độ nào. Thời gian không lâu thì có một thân ảnh từ bầu trời bay tới. Đây là một lão già mặc đạo bào màu lam. Toàn thân tràn ra chấn động tu vi kim đan rất mạnh. Theo lão đến thì một cụ uy áp cũng lập tức tản ra. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh không biết người đến là ai, nhưng có thể bên trong thất huyết đồng mặc đạo bào như thế, lại toàn sao uy áp như vậy, dĩ nhân là một trong những trưởng lão. Lão giả đứng trên không trung đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra tia tán thưởng, sau đó truyền ra lời nói: Hứa Thanh, lục gia kêu ta tới hỏi ngươi một việc, việc này ngươi định xử lý thế nào? có thể giết sao hứa thanh hỏi không thể mặc dù tiểu nha đầu kia ương ngạnh nhưng tội không đáng chết huống hồ tổ mẫu quả và lão tổ chúng ta có từ giao rất tốt hứa thanh gật đầu căn cứ môn quy hủy bỏ tu vi giam giữ trong chút quốc động ba năm trường lão của ngọn núi thứ sáu nghe vậy cũng nở nụ cười dĩ nhiên lão nhìn ra dụng ý của hứa thanh Cũng biết việc này do tiểu nhà đầu kia trêu chọc người khác trước. Nếu như hứa thanh không nằm trong tự điệt, như vậy lão cũng sẽ không hiền đảnh như vậy. Nhưng đã vào tự liệt rồi, vậy chính là đại biểu cho hạt giống tương lai của thất huyết đồng. Người như vậy thì không thể bị khi nhục, nhất là bây giờ lão tổ cũng rất thích việc mà bọn hắn đã làm. Mặt khác với tư cách là đệ tử hình tượng, ở trong tông muôn của chính mình bị người ngoài trêu chọc, chuyện này chính bản thân lão cũng chán ghét, vì vậy đến đắc đầu. Người xem mà làm, nhưng hủy bỏ tu vi thì thôi. Nói xong thì trưởng lão kim đan này liền quay người rời xa. Hứa thanh chắp tay cung kính, cho đến khi đối phương hoàn toàn rời khỏi thì hắn mới quay người về nơi cập bến. Đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích mặt lợi và hại về việc xuất thủ này của mình. Về hại, ngoại trừ sẽ khiến trả thiếu nữ mặc hắc y kia kiêu hận cùng với phiền phức phía sau, tạm thời không có cái khác. Mà đồng dạng cũng được lợi không ít. Chỗ Hoàng Nam không nói, quan trọng nhất là Hứa Thanh đã tra xét được giá trị tự điệt mà mình nhận được trong thất huyết đồng. Trước mắt xem ra, trình độ khoan nhượng và hiện thành của thất huyết đồng đối với người trong tự điệt là cực cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ những gì trải qua sau khi mình vào thất huyết đồng. Hắn nhìn tới nội dung và lời nói, nói của Trương Vân Sĩ khi hắn lên ngọn núi thứ bảy. Lúc trước đối phương nói đệ tử dưới núi là dưỡng cổ, đệ tử trên núi là thả nuôi dưỡng thông thường. Bây giờ xem ra Trương Vân Sĩ cũng chưa đủ thân phận cho nên chưa từng biết được về tự liệt. Bây giờ theo phán đoán của Hứa Thanh, đối với thất huyết đồng mà nói thì tự liệt cùng với loại đệ tử hạch tâm, trần chính. Cho nên chỉ cần không vi phạm phải các sự tình như phản bội tâm môn, Vậy thì cơ bản có thể an toàn khi ở trong thất huyết đồng. Hứa Thanh trầm ngâm Đồng thời hắn cũng hiểu rõ cái hại của việc vào tự đệt đó là sợi dây ràng buộc giữa hắn và thất viết đồng cũng trở nên cực kỳ chặt. Đây chẳng phải đơn thuần là buộc chặt trên phương diện tình cảm, mà trên thân phận và cũng là trên nhận thức của người bên ngoài về hắn. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong không thấy hay, xin thấy hay xin cho mình một like, cũng như mình đọc comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau Bye